Rất vui gặp lại quý tín giả trên kênh Nguyễn Huy truyện dài Kỳ Ngày hôm nay chúng ta cùng bước vào một bộ truyện mới Sau khi kết thúc phần 3 của âm Dương Công Vũ Tác giả Kinh Hỷ à, Tập truyện ngày hôm nay Theo trong nguyên tác thì có tên là Chuyện Làng Ngạc Tâm Nhưng mà sau khi quá trình Ban biên tập cùng với tác giả chỉnh Sửa Thì quyết định Đổi tên truyện Thành ngải Độc vùng Biên Đây là một cái câu chuyện mà nó sẽ chia ra làm nhiều phần Có nghĩa là chuyện kể về một chàng trai trẻ tên là Lâm Do cuộc sống khó khăn cho nên từ giả quê hương Lên vùng biên giới để mà khai thác gỗ. Và trong cái lần mà cha anh bị bệnh thập tử nhất sinh đó, Thì anh trở về quê để mà chăm sóc mẹ Và đó anh biết được gặp được những cái chuyện quỷ dị xảy ra trong làng Thì những cái chuyện quỷ dị đó mới làm cho anh nhớ đến những cái câu chuyện Quỹ dị khác mà anh đã từng gặp Ở trên vùng biên giới Chính vì vậy mà quý tính giả Huy nói trước để cho quý tính giả nghe Có thể phần à, tránh Mọi người à, nghĩ là chuyện bị lan man Nhưng mà thật là không phải Có nghĩa là hai tập đầu chúng ta sẽ Nói về làng ngôi làng ngạc tâm Của anh Lâm này Và sau đó các tập ở giữa Sẽ đến với phần hồi ức của anh Về những câu chuyện quỹ dị Ở vùng biên giới Và tập cuối chúng ta sẽ quay trở về để tiếp tục cái vấn đề ở làng ngạc tâm. Mong là quý tín giả lưu ý bộ truyện này huy phục vụ trong 7 tập. Ngải đọc vùng biên của một tác giả mới lần đầu tiên cộng tác với nguyễn huy tác giả thanh khang. Quý tín giả có thể ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi trang facebook huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ chúng ta cùng bước vào tập 1 của ngải đọc vùng biên tác giả thanh khang. Mụ điên hay là cô gái điên là tên mà mọi người đặt cho người quá phụ sống ở cuối làng. Thằng An theo đó cũng dần dà học theo, do gọi mụ như thế. Nhưng chỉ mới 3 năm trước thôi, mụ đã từng là một người rất dịu dàng và xinh đẹp. mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng, quần áo luôn tươm tất sạch sẽ. Nói mụ đẹp nhất nhị trong làng thì cũng không phải là nói chơi. Nhìn người phụ nữ đầu bù tóc rối trước mặt, cứ liên tục khắp thịt cho mình, rồi lại nhét thịt vào hai cái chén trống bên cạnh, khiến cho lòng thằng An thập phần tương xót. Nếu như chồng mụ không chết sớm, thì mụ đã không phát điên. Nhưng bị điên, không ngăn cản được việc mụ ấy trở nên vĩ đại trong mắt của nó. Ở cái cụ lao hơn trăm nhân khẩu này, mụ là người duy nhất trong làng biết nơi nào có lợn rừng để mà bắt thậm chí trong năm tháng gần đây còn liên tục bắt về tận 6 con tất cả. Trong những năm chiến loạn như thời bây giờ, thịt là một món ăn xa xỉ. Những đứa trẻ trạc tuổi với An trong làng căn bản còn chưa bao giờ được ăn thịt. Có đứa lớn hơn tôi ba bốn tuổi, may mắn lắm mới bắt được vài con chuột để ăn cho thỏa cơn đói. An à, ăn mạnh đi con. Thịt còn nhiều dưới đó lắm. Ăn ngoan lát nữa anh Phúc dẫn con đi chơi nha. Giọng nói của mụ lúc này rất nhẹ nhàng. Cơ hồ không nghe gì là của một người điên phát ra. Nhìn hai chiếc ghế trống với cặp chén được xếp ú ụ đồ ăn. An đành thở dài mà gật đầu ngoan ngoãn. Phúc là tên mụ tự đặt cho đứa con chết yếu của mình khi nó còn chưa kịp sinh ra. Đó gần như là niềm hy vọng cuối cùng mà chồng mụ để lại trước khi bị phiến quân bạo loạn giết chết, nai đứa trẻ đã chết, phần người trong mộ cũng đã chết đi quá nữa, mà để lại một xác thân điên loạn. Sau bữa tối, thằng An ngồi bên cửa sổ, nhìn từng đoàn dân làng nối đuôi nhau cầm đuốc chạy tới chạy lui trên đồi, nghe theo những tiếng la hét, thúc dục, những ngọn đuốc như đom đóm đồng dạng khiêu vũ. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thực sự rất là đẹp mắt Căng da bụng Chùm da mắt Thằng An nằm bên bầu cửa sổ Rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay Nó bị tiếng chó sủa in ỏi ngoài cửa Làm cho tỉnh giấc Mở mắt ra nhìn Đập vào mắt nó là lão trưởng thôn Dẫn theo một toán người Đứng trước cổng nhà mù điên mà hỏi lớn đi à Mày có thấy cháu ông nằm ở đâu hay không Ra là đi tìm trẻ lạc Nói mới nhớ Không hiểu làng này trong nửa năm nay Bị cái gì ám lấy Mà cứ cách đôi ba tháng Lại có một hai cậu bé biến mất một cách bí ẩn Và không thể tìm thấy được Nhìn qua ngó lại An thấy mụ điên lúc này Đã gục hẳn xuống đất Thay với lấy cái sọt tre ụp cá Mà trùm lên người mình Thằng An cũng không lạ gì nữa Biên ngoài nói ra bộ điên không hề tiếp xúc với ai từ rất lâu rồi. Thấy ở bên trong không phát ra động tĩnh, lão trưởng thôn khó chịu, đẩy đại một người đàn ông gầy gò bên cạnh mà quát lớn. "Mày, vô trong lồng con điên đó ra đây cho tao hỏi chuyện." Người đàn ông đó tuy cúi đầu khum lưng, nhưng chân lại không chịu xê dịch, dù chỉ là một bước. Ngoài việc tiếp xúc với một con điên đã mất đi tính người, Còn phải vượt qua khoảng sân Với cơ mang nào là rác rưởi Một mùi thối rửa như sát chết Thử hỏi mấy ai mà đủ can đảm Để tiến lên chứ Bộ dạng do dự của người đàn ông Đã làm cho lão trưởng thôn Hoàn toàn mất đi kiên nhẫn Một cước trực tiếp đá vào mông người kia Khiến hắn không còn cách nào Đành cắn chặt răng Mà đẩy cửa bước vào Nhưng chưa đi được tới giữa sân người kia đã trực tiếp ối ra một tràn dịch và dãi, phân, nước đái, cỏ dại rác rưởi, xác động vật chết, lại cộng thêm toàn bộ mặt sân cả ngày không được mặt trời chiếu tới, khắp nơi đầy rẫy móc meo và ẩm ướt, khiến cho nơi đây bốc ra một bụi súu ướt đến kinh người. Đây là lần đầu tiên có người tìm tới nơi này trong vài năm qua. Tàng An vội nhảy xuống đất, chạy ra ngoài với đôi chân trần đầy vết sẹo ngang sẹo dọc. Hôm nay mụ điên vừa bắt được lợn rừng Nếu như bị bọn người kia vào trong lục soát, Nhất định sẽ phát hiện ra xác động vật Và tra hỏi mụ điên Để bắt mụ khai báo vị trí bắt được lợn rừng Đồng nghĩa từ nay về sau Nó sẽ không bao giờ được ăn thịt nữa Với lại chính miệng nó đã từng hứa rằng tuyệt đối sẽ giúp mụ giữ bí mật này cho đến lúc chết Vừa qua ông già đang nôn thốc nôn tháo Thằng An đứng trước mắt lão trưởng thôn Mà khẩn trương trả lời um, Cháu thấy thằng địa đi mọt cua ở dưới suối hồ chiều nay Mọi người thử trở ngược lại suối đó Mà tìm lại xem nó như thế nào Vừa dứt lời An liền bị lão trưởng thôn giáng cho một cái bạc tay thật mạnh Trành con Chưa nước mắt mà dám nối láo với tào sao Còn suối đó đánh một con ốc ma cũng không có Đạo đối ra cua mà cho nó mò Còn lũ chúng mày nữa Đứng chích trận ở đó làm gì? Mau vào mà kéo nó ra đây cho ta kiểm tra Một nhóm người liền chạy qua thằng An Hướng thẳng vào căn nhà tranh dột nát Bất chấp cái mùi khó chịu Vẫn không dám lùi Tầm 3 phút sau Bên trong truyền đến tiếng đập phá dữ dội Ngay sau đó là tiếng la hét Đến khản giọng của mụ điên Sau một hồi chống trả Mụ bị áp giải ra ngoài Bởi hai người đàn ông Rung rảy, mụ chạy đến chỗ thằng An ôm chặt nó vào lòng Lòng nó bất giác rung lên Mắt mỗi lúc một cay xè Nó không có mẹ từ nhỏ Cha thì bỏ đi theo phiến quân nổi loạn Sau khi bà nội qua đời Chỉ có mụ điên là sẵn sàng cho nó miếng ăn Cho đến tận lúc xảy ra cớ sự này Vẫn nhất tâm mà ôm nó vào lòng để bảo vệ Chúng mày quấn lấy nhau làm mẹ gì vậy? Con này ra đây tao hỏi chuyện Rồi lão trưởng thôn trực tiếp cạy thằng An ra khỏi người của bộ điên. Theo đó dùng một lực đạo không nhỏ, ném thẳng nó xuống đất. Thấy nó bị đau, bộ điên như hoàn toàn mất đi kiểm soát, mà lao thẳng về phía lão trưởng thôn, nhè nhanh cắn mạnh vào cổ tay của lão. Trong phút chốc những giọt máu đỏ nhỏ tông tổng xuống nền đất mốc meo. Đầu đến đến cực điểm. Lão điên tiếc đá mạnh vào ngực bộ điên, khiến cho mụ không kiềm được Mà lùi về sau ngã vật xuống cái giếng khô gần đó Nắp cống theo đó mà rơi loãng soạn xuống đất Mùi tử thi cũng bốc lên nồng nặc. Mụ điên thấy vậy thì giật mình đánh thoát một cái tay chân cuốn cuồng Lượm lại cái nắp Mà toan đậy lại cái miệng giếng kia. Lão trưởng thôn lại bồi thêm một cước vào ngay lưng mụ điên Khiến cho mụ ngã vật ra đất Bản thân mình thì trực tiếp che mũi lại Mà về chừng tiến về phía cái giếng cạn Tim thằng An bọt lên đến tận cổ họng. Nơi đó chính là nơi mụ điên giấu xác lũ heo rừng Thậm chí cả nó cũng không được mụ cho phép lại gần đó Lão trưởng thôn giật lấy một ngọn đuốc, Thò mặt vào miệng giếng đi kiểm tra Thằng An không nhìn được Mà rứng cổ nhìn theo Những người khác cũng tò mò lại gần Lão trưởng thôn đột nhiên hét lên Cả cơ thể theo đó cũng đổ rạp xuống đất Tai chân lão loạn choạn Vơ lấy lung tung miệng tràn ra một đống dịch thức ăn và dạ dày Thần sắc nhìn qua như thể vừa bị dọa cho lạc mất hồn phách Bộ dạng của lão bây giờ Càng làm cho lòng hiếu kỳ của thằng An tăng thêm Trực tiếp cùng hai người lớn nữa Lại gần mà xem xét tình hình Và cả ba người cũng không khá gì hơn bội vàng vứt bỏ cây đuốc mà bỏ chạy tán loạn đập vào mắt thằng An khi đó là cơ mang nào là xác của những đứa trẻ trạc tuổi của nó có đứa mất đầu có đứa mất tay có đứa mất đi nửa cơ thể tất cả dường như đã bị giết và bị tống xuống đây từ rất lâu có đứa đã bị phân hủy nặng đến nổi phần da lủng lỗ chỗ như một cái tàn ông Bên trong cơ mang nào là dòi bọ và trứng rùi đang làm tổ Thậm chí có cái xác đã hoàn toàn chuyển màu da sang đen Lộ ra các phần xương sườn trắng hiếu Vì chỉ có mỗi xác của thằng địa là vẫn còn rất mới Tuy đã bị chặt quá nửa cái thân và tứ chi Nhưng nó vẫn trừng mắt nhìn về phía an Với đôi đồng tử đã ngả màu trắng giả Vậy ra tứ tịch mà nó vẫn hay nghĩ là heo rừng kia Hóa ra lại chính là Đó là câu chuyện Mà các hương thân phụ lão trong làng ngạc tâm của tôi Vẫn thường hay kể cho con cháu Nhằm khuyên rằng không được lãng phí đồ ăn Cũng như tưởng nhớ lại những ngày tháng đối kém năm xưa Những tưởng trải qua nhiều năm Nạn đói sẽ không còn tồn tại Mà làm khổ người dân là ngạc tâm nữa Nhưng có vẻ như họ đã lầm Bơm đạn vẫn còn đó Không những không giảm bớt Mà còn liên tục nổ ra Đời sống nhân dân theo đó Mà ngày một lầm than khổ cực Xác chết vơi đầy ngoài đồng hoang Máu tanh quyện chặt vào nền đất Tạo ra một khung cảnh đất nước Đại nam bi ai đến não lòng Thời gian cứ tới tắm thoát thôi đưa Cho đến ngày 3 tháng 2 năm 1820, vua Gia Long Băng Hà. Con trai thứ tư tên là Nguyễn Phúc đảm lên kế ngôi, lấy niên hiệu là Minh Mạng. Trong thời gian tại vị, nhà vua đã có nhiều cuộc cải cách quan trọng và một trong số đó là thúc đẩy chiến tranh xâm lược, mở rộng bờ cõi, giúp diện tích lãnh thổ nước ta khi đó rộng không kể xiết. Nhưng để có đủ chi phí phục vụ hóa cho lý tưởng trên, Triều đình đã đặt ra Và truy thu rất nhiều loại thuế Cuộc sống người dân lúc đó đã nghèo khó Lại càng trở nên túng quẫn, Cùng cực trăm bề Nhiều cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình Nổ ra ngày càng nhiều Đến điểm là có hơn 200 cuộc bạo loạn diễn ra Cùng một lúc trên khắp lãnh thổ nước ta Trăm họ quanh làng ngạc tâm Cũng phải gánh chịu nỗi khổ chiến loạn Kéo dài gần chục năm trời Quang quân và nghĩa quân Công phạt chém giết nhau liên miên. Mỗi lần chiến sự qua đi, thay người lại trải khắp cù lao, hầu như không ai xử lý. Người dân quanh vùng có muốn cũng không thể nào mang đi chôn cất, bị người chết quá nhiều. Vô số thân xác máu thịt đành cứ thế phơi ngoài đồng hoang, mặc cho chó tha hò rỉa. Chẳng những thế, bọn chó làng lẫn nuôi cũng tới ăn thịt người chết. Những con lợn hay ăn xác người cũng khác hẳn những con lợn thường. người tinh mắt liếc qua là phân biệt được ngay. bọn lợn ăn xác ấy béo ú đến phát sợ, da bóng lông mực cả đôi mắt nhìn người cũng lộ ra vẻ hung tợn thèm khát. tuy giống lợn ăn xác ấy béo thật, nhưng người nào biết nguyên do thì cả đời không dám ăn thịt lợn nữa. có khi đến nhìn người khác ăn cũng còn cảm thấy buồn nôn. không chỉ những con chó con lợn biết ăn thịt người. Làng tôi nổi tiếng về cái tích giống cá trê, biết đột huyệt trĩa sát người chết. Chuyện đó thì tôi chưa được tận mắt chứng kiến bao giờ, chỉ nghe qua lời kể của ông nội. Ông tôi nói dạo ấy nước ta trải qua nội chiến, thay người trải khắp đồng hoang. Việc đầu tiên phải làm là chọn một mảnh đất cách xa khu dân cư sinh sống để xây thêm một cái nghĩa trang, chôn cất cho những người bỏ mạng sau những trận nội chiến tránh tình trạng tử thi tích tụ lâu ngày, hóa thành ôn dịch. Nghĩ là làm, ông tôi tập hợp bà con trong làng lại, chung tay đào một cái hố chung tập thể khổng lồ, cho tất cả xác chết xuống dưới, phủ lên họ một lớp vô dày, một lớp mỏng chu sa, và một lớp đất dày ba tấc Bên trên lập một cái miếu nhỏ, thờ thổ địa làng và hương lên những người chết trận đó. Do không có điều kiện mời thầy cao tay về Nên ông tôi tự đứng ra làm lễ cầu siêu Và lập đàn trấn trạch Cầu cho hương linh của những người bỏ mạng nơi xa trường Sớm được siêu thoát Lâu dần người đến định cư tại làng tôi ngày một đông Theo đó nhu cầu chôn cất người chết cũng tăng lên rất nhiều Chưa đầy 10 năm Nghĩa địa cũ của làng đã không còn chỗ trống Bắt buộc những người đến sau Phải xây dựng mộ phần Tại bãi chôn tập thể năm xưa Bãi đất này duy chỉ có việc từng chôn rất nhiều xác người chết trận, âm khí ngàn năm bất tán, thì còn lại thích hợp để đào mộ xây mã. Mảnh đất này bốn phía đều vuông vức góc cạnh, địa hình lại là đất nhập thủ, tức là dễ sinh tiểu mạch. Đất đào lên thấy mịn, có màu đỏ như máu, chứng tỏ là đất thổ nhưỡng. Xung quanh được bao bọc bởi đồng ruộng và sông ngòi, cũng có thể coi là tứ phía giáp thủy. Giúp huyệt mộ không bị khô cháy Điềm giữ hóa lạnh Mùa nắng tại đây luôn mát mẻ thoáng mát Nhưng cứ hễ vào mùa mưa đến Nước từ những cánh đồng và con sông phía trước Chảy vào trong đây Dẫn đến cảnh ngập lụt mỗi khi mưa về Cá trê cũng theo đó Đào ngách thông vào trong huyệt Chúng lấy xác người làm chất dinh dưỡng Huyệt người làm nơi trú ẩn Dần dần chỉ với 6 tháng mùa mưa ngắn ngủi đã sinh ra một giống cá trê mới, chuyên đục huyệt trĩa sắc, tử thi. Mấy con cá trê này, con nào con nấy toàn nửa ký đổ lên, khoát lên mình một lớp da đen bóng. Do sinh sống trong môi trường không có ánh sáng, mắt chúng giận tiêu biến đi, chỉ để lại đôi đồng tử có màu xám đục. Và nếu như không có ông nội của tôi, thì anh Lâm, con trai của ông Tư Nghĩa trong làng, đã bị vật cho đến thân tàn ma dại bị ăn trúng loài cá mạc quỷ này. Đầu đuôi câu chuyện ấy khởi nguồn như sau. Bầu trời ngày hôm đó đỏ thẫm một màu máu, cái màu đỏ rợn người, như muốn nuốt lấy mọi sinh vật đang thôi tấp trên bãi đợi hoang vu. Trên vực đất bằng Táp thoáng có một bóng người lúc ẩn lúc hiện Dưới ánh tà dương Nó vật vờ vợ như u hồn của người chết thẳm. Người thanh niên lúc đi lúc chạy Tiếng thở nặng nề hỗn hển Cứ văng vẳng giữa con đường khu nứt. Tâm trí luôn hối thúc chính mình Chưa đủ Phải nhanh hơn nữa thì mới kịp Lâm cố túc dục bản thân Mặc kệ cho lòng bàn chân Đang phòng rộp lên vị ma sát Mặc kệ máu từ hai cẳng chân cứ ứa ra bị sượt qua bụi gai nhọn trên đường. Mặc kệ mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hai hàng mi làm cho mắt anh cay xè bị sót. Mặc kệ cho những cơn đau từ tim truyền đi khắp tĩnh mạch trên cơ thể bị lao lực hết mình. Anh vẫn không chịu dừng lại thậm chí còn cố gắng tăng thêm tốc độ. Anh sợ rằng nếu như mình chậm lại vài phút thôi thì anh sẽ không còn được nhìn mặt cha Một lần nào nữa Cũng đã tròn hai năm kể từ ngày Anh giả tự cha mẹ lên vùng biên giới Để lập nghiệp Sáng anh vào rừng chặt cổ Đến tận khuya thì cùng đoàn buôn Vận chuyển cây gỗ lên cửa khẩu Bán cho những người miên Toàn bộ tiền làm được Anh đều gửi về cho cha mẹ Chỉ giữ lại một phần rất ít Để phòng thân Nào ai ngờ được hai ông bà ở quê quyết tâm giữ lại từng đồng từng cắc của con làm ra để tiết kiệm cho anh. Quanh năm suốt tháng ăn cơm với muối vừng, có bệnh cũng không dám đi chữa, chỉ lành quanh hái mấy cây ngải cứu với chó đẻ về để uống ngừa. Bà con hàng xóm thương tình cứ mãi khuyên can, đôi khi còn góp chút tiền với thức ăn, nhưng chưa bao giờ ông bà tư nhận của ai cái gì. Mãi cho đến một hôm, trời mưa như trút nước sợ rằng mấy cây mạ ở mảnh trộn bị úng, ông Tư mới liều mình đội nón ra đi, mở nắp thông mương. Nào ngờ được nửa đường, thì bị trúng gió đánh méo cả miệng. Mai có anh kia cũng ra thăm đồng, mới bắt gặp, mang về nhà kịp lúc. kể từ hôm đó, sức khỏe của ông Tư đi xuống trầm trọng. thấy mình sắp không qua khỏi, ông mới nhờ người trong làng lên biên giới gọi con về. đó là toàn bộ cớ sự. Khiến cho anh Lâm hối hãi như vậy Cốt cũng chỉ để về bên cha Những giây phút cuối đời Sau quãng đường dài vừa đi vừa nghĩ Hơn 70 số, Anh dừng bước trước một ngôi nhà ngối Ba gian củ kỷ Nằm khuất sau những rặng tre cuối lạng Xung quanh căn nhà ấy Toát lên một vẻ ảm đạm đến não lòng Nó như chìm sâu vào quên lãng Nếu như so với những căn nhà ngoài kia Nó già nua Tiều tụy Và cùng kiệt Như một cái thầy khu Những làn khói trắng bay lên từ căn bếp nhỏ Như biểu hiện chút sức tàn còn thôi thấp Anh đã về nhà Về lại cái nơi nuôi dưỡng anh Từ khi còn là một hạt máu nhỏ Cho đến lúc trưởng thành Về lại nơi luôn mang lại cho anh Những động lực khi chán nản Những hơi ấm trong những ngày mưa bút giá Và đặc biệt Anh đã về với cha mẹ của mình Nhưng không hiểu sao Vào lúc này anh lại không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì. Bao trầm lên cơ thể của anh là một nỗi sợ khó có từ ngữ nào lột tả hết được. Một nỗi sợ mất đi người thân yêu. Trời, mẹ ơi, con về rồi nè. Lâm cất tiếng gọi to sau vài lần hít thở. Trong nhà không có tiếng ai đáp lại. Cũng không có con mực nhảy sồ ra quẫy đuôi mừng rỡ sao rằng đã có chuyện gì không hay xảy ra? Lâm run run đi từng bước một. đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc từ trong nhà bỗng ra. những thanh âm ấy đập vào màng nhĩ, rồi lan tỏa ra khắp nơi trong não bộ. cuối cùng dừng lại, kết thành những dòng nước mắt, từ từ lăn xuống gò má của Lâm. Anh nhớ, nhớ rất nhiều cái tiếng gọi ấy. Anh biết rằng khi nghe được nó. Thì cha của anh vẫn đang còn trên đời Từ từ của bây Đợi siêu tàu ra liền Cánh cửa vừa mở ra Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu Một khuôn mặt già nua Nhưng phúc hậu của một người đàn ông Dần hiện ra Lâm rung rộng với những xúc cảm đột ngột chân trào Trời Con về rồi nè Thằng Lâm con trai nó về rồi nè Ông tự dơ cao ngọn đèn lên, đôi chân bước dần ra ngoài cổng. Lâm sải bước tiến lại gần cha mình để ông nhìn rõ mặt. Mày, mày đúng là thằng Lâm phải không? Vừa hỏi, ông vừa dụi dụi đôi mắt chi chích những vết chân chim của mình. Từ lâu mắt ông đã yếu rồi, nay trải qua cơn bạo bệnh, mắt lại càng kém hơn. Ông đã không còn tin tưởng hoàn toàn bộ đôi mắt của mình nữa. Phải hỏi lại để khẳng định cái điều mình vừa nghe được là sự thật chứ không phải giấc mơ. Hành động vừa rồi của ông Tư tuy diễn ra rất nhanh nhưng cũng đủ để Lâm thu hết vào tầm mắt mình. Mắt cha anh đã chuyển sang màu xám đục thay vì màu đen tinh tường như anh vẫn thường nhớ. Lâm nhẹ nhàng đỡ lấy ngọn đèn trên tay cha. Cánh tay còn lại đưa ngang qua lưng từ từ dịu ông vô trong nhà chạy thấy trong người sâu rồi sao ông nằm trên giường tình dưỡng đi bà trang ngoài này chỉ vô lạnh còn, còn còn má con đâu rồi trước những câu hỏi có phần dồn dập của cậu con trai ông tư chỉ nhẹ nhàng cười từ từ trả lời từng câu một Hả? tao đỡ hơn nhiều rồi bà bữa trước khi tao bị gió giật xong thì yếu lắm tập tứ nhất sinh chứ không coi trời Sợ không qua khỏi Tao mới nhờ thằng An đến biên giới Kêu mày về để trăn trối đó chứ Mà hơn sao đó Cái ông hai nhuận ông qua kịp lúc Mới giữ được lại cho tao một mạng nè Đến đây thì ông tự nhìn xuống cẳng chân của anh Lâm Tuy không còn nhìn rõ được như trước Nhưng ông vẫn biết được từng vết xước Từng giọt máu nơi khóe chân Vẫn đang rỉ ra không ngớt kìa là minh chứng cho tấm lòng hiếu thảo của con trai dành cho bản thân mình. Ông lợm giọng đi vì xúc động, phải mất một lúc lâu ông Tư mới nói tiếp được. À, mẹ mày ba đang sắc thuốc dưới bếp đó. Nhà còn có mấy con cá kho, mày tranh thủ ra thư bà đi rồi đi tắm. Tao ra sau hâm lại cho mày. Bà Tư dưới bếp nghe động đi lên kiểm tra thì bắt gặp hai cha con đang dắt dướng nhau vô nhà. Không nói không rằng, bà lao vào ôm chặt lấy anh Lâm mà bật khóc lên. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu sự chịu đựng, bao nhiêu phiền lo trong lòng của bà, như xả ra được tất thảy theo từng hàng nước mắt. Cả nhà ba người cứ thế ôm lấy nhau mà sụp sùi trong thương nhớ. Nói chuyện được một lúc, bà Tư sực nhớ ra còn ấm thuốc đang sắc giỡn, cho nên xuống bếp để tiếp tục tiện tay quơ vội mấy cọng lá dừa đốt lên hâm lại cái nồi cá kho tắm rửa sạch sẽ xong xuôi lâm vào bếp bới trong một tô cơm to bỏ cá với ớt dùng bưng lên ngồi cạnh cha mẹ vừa ăn vừa nói chuyện cá nhà tỉ tê tâm sự đến gần nửa đêm thì mới tắt đèn đi ngủ vẫn là cái mạng cái mền cách đây 2 năm mà lâm dùng Không hiểu sao anh thấy nó thơm và ấm áp đến lạ Không biết là do mẹ đã hong nắng từ trước Hay là do lòng anh giờ đây đã nhẹ nhõm Và hạnh phúc trở lại Khi thấy cả nhà đều bình an Nằm bắt tay lên trắng Lâm bắt đầu suy nghĩ về tương lai Cha mẹ anh cũng đã bước sang cái tuổi lục tuần Anh không thể nào cứ đi làm ăn xa mãi được Mảnh ruộng chính của gia đình Thì đã cho người khác mướn để trồng lúa Bây giờ chỉ còn bãi đất quanh nhà để cắm dùi và làm nương. Mai sau tiền anh gửi về cho gia đình vẫn còn đó. Lâm quyết định lấy một nửa số tiền tiết kiệm ấy ra chia làm ba phần. Một phần để chài chữa thuốc thang cho cha. Một phần để mua một đàn gà và ít hạt giống để trồng rau đem bán. Phần còn lại anh sẽ để dành đến mùa hè năm sau mua giống lúa thật tốt về để gieo xạ. nghĩ là làm Lâm quyết định sáng mai sẽ lên chợ quyện để mua hạt giống về ươm rau. Dẫu sao cũng đang là tháng mùa mưa. Trong thời điểm này, đất vừa tơi xốp vừa mạo mở, đỡ được công đi xách nước tưới mỗi ngày. Đồng thời dùng số tiền ít ổ của mình còn giữ lại phòng thân hồi ở biên giới để mua một con chó canh nhà. Nghĩ đến đây, Lâm lại tiếc hùi hùi. Khi xưa gia đình anh có nuôi một con chó rất là khôn, Nó có một bộ lông đen tuyền, Không phải chút tạp sắc nào khác Nên được đặt tên là Mực Nếu bây giờ Mực vẫn còn sống Thì chắc cũng ngót nghét 4-5 tuổi rồi Tiếc rằng khi cha anh đổ cơn bạo bệnh Trong nhà không còn số tiền nào Ngoài những đồng lương anh gửi về đều đặn mỗi tháng Nhưng ông Tư nhất quyết không chịu xài đến Vẫn cứ khăn khăn mà giữ lại Bảo đó là tiền thằng Lâm Dùng để cưới vợ Mua trẻ gì sau này Đang không biết phải làm sao Bà Tư nghe phong phanh được Có một tai chuyên mua chó về làng Giá cả hắn mua cũng cao Thế là bà bấm bụng bán đi con mực Để có tiền thuốc men cho chồng Sáng hôm sau Lâm dậy sớm để phụ má chuẩn bị cơm nước Và sửa soạn đồ đạc Đến khi cả nhà đã tề tụ đông đủ Tại mâm cơm đầu ngày Anh bắt đầu thưa về những dự định tiếp theo của mình Biết con không đi làm ăn xa nữa Ông bà Tư vui lắm Còn nói thêm rằng tiền của anh Anh muốn xài như thế nào Ông bà cũng đều ủng hộ Để con không bị trễ giờ khởi hành Bà Tư vội vàng xuống bếp Gối cơm vô tàu lá chuối nhỏ Đông đầy nước vào một đốt lộ ô Rồi đưa cho anh Không quên hối con đi cho sớm Chứ để mặt trời xuống núi Vẫn chưa về tới nhà Chưa đi được bao xa Từ sau lưng anh truyền đến một thanh âm đã quá lâu rồi chưa được nghe lại. Xen lẫn trong đó là từng tiếng thở dốc đầy bội vã. Lâm, Lâm, Lâm, nè, <cười> phải mày đó không? Lâm nghe gọi thì liền quay lưng. Sau đó mừng rỡ, đôi chân nhanh nhẹn tiến về phía anh Hùng. Người cũng đang trả bước về phía mình. <cười> em đi nè, anh chỉ với bác chỗ này sau rồi. Mới đi cắm cầu về sao mà đậm đệ quá vậy? Chà, bữa nay có bộ vô mánh nha Anh Hùng lớn hơn Lâm một con giáp Lại là người có ơn với mình Nên Lâm rất tôn trọng anh Công việc làm gỗ tại biên giới khi đó Cũng nhờ chính anh Hùng giới thiệu đây Cũng đã hơn hai năm rồi Hai anh em chưa có dịp gặp nhau Phần vì tính chất công việc của cả hai Đều là đi làm ăn xa Lâm thì ở mãi tận biên giới Việt Miên Mỗi năm được dễ phép không quá 5 ngày. Về phía anh Hùng thì hành nghề thương lái. Nài lấy hàng chỗ này, mai bán đồ ở xứ kia. Nói về anh Hùng, thì anh là người từ vùng khác đến để ở rể. Trong một dịp ghé ngang làng để mua thêm lương thực cho tàu buôn, Hùng đã chạm mặt và nảy sinh tình cảm với chị Oanh, người bán gạo ở đầu làng. Sau một thời gian tìm hiểu và qua lại với nhau, Hùng quyết định lấy chị và theo chị về đây ở rễ. Hai người chào hỏi giảng đơn mấy câu. Lâm vui miệng hỏi. <cười> Từ ngày em đi, làng mình có gì lạ không anh? Trời, có chứ. Mới cách đây hơn nửa năm nè. Làng ta đã xảy ra một vụ đại thẩm án đó. Chắc mày còn nhớ bà Tâm Hòa, nhà bán thịt chó đầu chợ hả ha? Nhớ danh, nghe đâu ngày em đi, thì bà bắt đầu tái giá mà phải rồi sau khi chồng chết bà nhanh chóng làm quen rồi kết hôn lại lần nữa với một tài đánh cá làng bên hơn nửa năm trước thì họ sinh được một đứa con trai đầu lòng không may đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh tay trái bị dính liền với thân và chân trái thì cũng gần như là tiêu biến cơn đau sót chưa nguôi ngoài, bà tám lại phải nghe những lời cay độc từ chính hàng xóm láng diện Nói về bản thân và đứa con trai kiếm khuyết của mình Sát sinh cho lắm dục Bây giờ nghiệp nó vẫn vô cái bào thai Rồi sinh ra một thằng con quái gở, Người không ra người ma không ra ma mà Ôi mà mụ tám cũng đâu có dựa Một thời lăn loạn Lan chạ từ làng trên sống dưới Này sinh được đứa con như thế này á, Để xem mụ ta còn tâm trí Mà có thời gian đi lẳng lơ nữa hay không nhục nhã, ê chề. Mụ mỗi ngày ra chợ buôn bán với một tâm trạng ổn ngang những tiêu cực khổng động. Về nhà thì cơ thể đã mệt lã, lại phải vùi đầu vào chăm sóc thằng con quyết tật. Nhìn đứa trẻ với những mảnh thân thể khiếm khuyết, nhưng vẫn dương đôi mắt to tròn bà nụ cười rạng rỡ ra hướng về phía mình. Mụ coi đó như một sự chọc ngoái và xỉ nhục. Mụ rắp tâm diệt chết cái thằng nhóc quái tai này đi bụ lấy ra một chai rượu trắng đổ từng ngụm vào trong cái muỗng rồi đút cho đứa con của mình uống tuy chỉ là rượu trắng nhưng đối với một sinh linh bé nhỏ nó không khác gì một bình axit loại nặng rượu chảy vào khoang miệng khiến cho miệng thằng bé cay xè đến nỗi nó khóc ré lên mà dãy mạnh dữ dội lấy chân áp vào phần bụng siết chặt tay nắn mồm cho nó mở ra Bộ tám đổ từng ngậm, từng ngậm vào Mà không chút tương xót Rượu từ miệng dốc thẳng xuống cổ họng Triệt để cào rách thành thịt hai bên Khiến cho một sinh linh mới 3 tháng tuổi không nhịn được Mà rên lên ư ử, ử Nó không thể khóc được nữa vì cổ họng đã rách Rượu vào quá nhiều Cũng làm cho nó dần liệm đi Sau khi biết con mình đã ngất Bộ ta dùng một cái gối Nhấn mạnh xuống cung mặt ngây thơ, này đã đỏ tía lên vì tính cồn. Hồng đệ chết ngặt đứa nhỏ. Và nó chết thật. Trái ngược với những kẻ lần đầu tiên giết người, mang tâm lý hoảng sợ. Bộ tám lại cứ thế mà nhách mép cười khúc khích, như thể khoái trá lắm. <cười> tính bắt nợ tao cả đời để hậu mày sao? Có cái cụ lôi tao nè, mày chết mẹ mày đi. Không biết có phải chồng mụ đã đứng ngoài chứng kiến được cảnh đó hay không Mà từ ngày đó lão không tự mà biệt Không bao giờ trở lại nơi đây nữa Còn về phần mụ 8 Sau khi bóp ngạt chính đứa con của mình Thì phải tìm cách để tẩu tán tử thi Các phương pháp điều tra mỗi ngày một phát triển Mụ cảm thấy nếu để người ta biết tử trạng của nó Thế nào cũng bị nghi ngờ Chỉ bằng cứ để mụ ăn thịt nó đi Đàn bà ăn con như ăn nhân sâm Gia thịt của nó trước kia cũng là của mình Bây giờ cô như là lấy lại phần xác thịt đó Và mụ ta ăn thằng nhỏ thật Dựa vào việc chồng không về nhà Mụ Loan tin ông ta ẩm con đi rồi Ai cũng tin và không hỏi thêm điều gì Lâm nghe xong thì ngạc nhiên Ê, Sao anh biết là mụ ta ăn thịt thằng nhỏ thiệt Mà chứng cứ đâu để biết bà Thật là người đã giết chết nó chứ Anh Hùng lại chậm rãi kể cho Lâm nghe Sau đó một thời gian Đứa con của bà Tám Linh thiên Nó hiện về nhập vào một đứa trẻ Nhưng lúc bà Tám không có nhà Nó chạy ra sau nhà bà ta mà đào bới Đào một hồi thì phát hiện ra một mớ xương vụn Và một cái hộp sọ nhỏ Thế là mụ Tám bị bắt Mụ khai ra tội ác của mình Và cuối cùng là bị tử hình Thằng con chết oan của mụ ta Cũng được làm lễ siêu sinh Mà về với trời cao Kết thúc một đại án của làng ngạc tâm Từ trước đến giờ Thở dài một hơi điều hòa lại cảm xúc Anh Hùng hắn giọng thêm đôi ba lần Rồi tiếp tục cất lời Cứ nói mà quỷ không có thật Ai dè nó hiện hình ngay trước mắt sao vụ đó làng mình tin vào tâm linh lắm Lâm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn ngờ vực, bị không biết chuyện này có thật hay không. Hay đứa trẻ kia ham chơi, đào dung đào dế rồi vô tình đào được bộ hải cốt kia mà thôi. Tạm biệt anh Hùng, Lâm rảo bước lên chợ huyện, mua đủ thứ mình cần dùng rồi quay trở về. Đường từ chợ huyện đến làng Ngạc Tâm cũng tầm 20 số đa phần là đi bộ và lội suối. Cho nên khi Lâm về đến làng cũng đã đầu giờ tuốt rồi. Lúc anh vừa về tới, cũng là lúc tôi và ông nội vừa tái khám xong cho ông Tư. Bà Tư dục anh ra sau rửa rái tay chân mặt mũi cho sạch, cho vào để ông nội tôi khám cho cái chân của anh. Sau một hồi xem xét, nghe anh Lâm kể chuyện, ông nội mới khẽ lắc đầu thang thở Biết là cha mày bệnh nặng, nhưng cái gì cũng phải lo cho tính mạng của mày một chút chứ Lâm mày tính từ giờ cho đến cuối đời không dùng chân nữa sao? Đi đứng kiểu gì? bạn nguyên một vùng bắp đùi kéo dài đến hết bắp chân đều bị căng cơ quá độ vậy. rồi đầu xương ở cổ chân thì gần lệch thẳng ra ngoài khỏi ổ khớp rồi. lòng bàn chân thì rộp hết cả da lẫn vảy lệch. chưa kể là từ bùng đùi cho đến phần mu bàn chân đó, chỉ chích những vết thương tự gai và cạnh đá sắt cứ phải. Nếu để thêm ít ngại nữa thôi, chắc chắn sẽ nhiễm trùng vết thương, dẫn đến hoại tử phần thịt và xương. Lúc đó phải cưa cả bạn chừng đi cũng không chừng đó. Nghe đến đây, các nhà ông Tư đều thất kinh, đến suy hồn bạc phía. Ông bà Tư vội cúi người xuống, định thần lại lục, vàng xin ông tôi nghĩ cách cứu lấy đôi chân của con mình. Khi mọi người đã tạm ổn định lại tinh thần, Ông nội mới bắt đầu lấy dụng cụ chữa bệnh Từ trong tráp thuốc ra Đầu tiên là một lọ dầu nóng Kế đến là một con dao thái nhỏ Loại chuyên dùng để tiểu phẫu những vết thương nồi ngoài da Một bộ nẹp cố định chân tạm thời Và cuối cùng là một ống tre Đựng đầy nước muối Được pha từ nước vô trùng và muối nguyên chất Chuẩn bị vật dụng xong xuôi Ông để lại đó cho tôi thực hiện những công đoạn sơ cứu tiếp theo Còn mình sẽ lên và kê toa thuốc cho anh Lâm uống giảm đau và tiêu viêm cho 3 ngày sau. Giờ dĩ ông nội tôi dám tự tin giao hết mọi việc lặt vặt cho tôi cán đáng, cũng không phải là không có căn cứ. Tính đến nay thì cũng đã gần tròn 5 năm tôi theo ông phụ việc rồi. Chưa kể đến các việc bốc thuốc, kê toa cho mấy căn bệnh thông thường, thì hầu như những vết thương phần cứng và một số tổn thương phần mềm, tôi đều có thể tự mình chuẩn đoán, Và đưa ra liệu trình chữa bệnh phù hợp Còn mấy tổn thương ở chân của anh Lâm lúc này Thì không quá nghiêm trọng như ông vừa nói Chỉ cần sơ cứu đúng cách Uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ rất nhanh lành Tôi nghĩ ông nói quá lên như vậy Cốt là để cảnh tỉnh anh Giúp anh biết quan tâm đến sức khỏe và tính mạng của bản thân mình hơn một chút Việc đầu tiên tôi phải làm Đó là sát quẩn toàn bộ những vết thương hở Trên cơ thể của anh Lâm bằng nước muối Sau đó dùng dao tiểu phẫu Cắt bỏ đi những phần da thừa Để dễ bề băng bó Lưu ý ở đây là Nước muối phải được pha từ nguồn nước sạch sẽ Không có tạp chất Nên dùng nước đã được đun sôi lên để nguội Như nước lọc hay nước cất Tệ nhất cũng là nước mưa Tuyệt đối không dùng nước suối Hay những nguồn nước đã bị ô nhiễm Hoặc bị nhiễm phèn Tiếp đó tôi xoa đều dầu nóng vào hai lòng bàn tay Bắt đầu quá trình nắng bóp và vật lý trị liệu Anh Lâm nhìn tôi làm mà cười. cười Thằng Khang dạo này cũng lớn quá rồi ha Mới hai năm chưa gặp mà trưởng thành hơn trước nhiều quá Kiểu này chú hai được dạy hụt sớm rồi Ông tôi ở gần đó nghe được thì tự hào lắm Ánh mắt của ông không giấu chiếm gì Mà trực tiếp hướng về phía tôi Nở nụ cười hiền hậu Ha ha Phải đó Thằng nhỏ ngoan với trưởng thành lắm Mới từng tuổi này thôi mà đỡ đần cho tao không biết bao nhiêu là chuyện rồi Đây không phải là lần đầu tiên Ông nội khoe khoan về tôi trước mặt mọi người Nói điều này không phải tự tân bốc bản thân Nhưng tôi cũng tự nhận thức được rằng Mình là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện Hay như cách người lớn xung quanh hay bình phẩm thì tôi là một đứa trưởng thành hơn trước cái tuổi của mình. Theo như tôi thấy, đó không phải là một chuyện có gì quá tự hào cả. Bất kỳ một đứa trẻ mồ côi nào cũng sẽ như vậy thôi. Mẹ tôi bị khó sinh, có lẽ bà đã dùng chút sức lực còn lại để cho tôi được thấy ánh sáng mặt trời. Cứ thế tôi lớn lên trong vòng tay của cha và ông nội. Từ sau sự kiện ngày hôm đó, ông nội luôn tự dằn vặt chính mình. Giá như ông không qua làng bên chữa bệnh, thì bây giờ con dâu của ông đã không phải chết. Nhưng tôi và cha đều không trách cứ gì ông cả. Mọi sự xảy ra như vậy, âu cũng là cái duyên của nó. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gan. Đến năm lên sáu, cha tôi trong một chuyến đi lấy gỗ thì bị cây đè, cuối cùng cũng bỏ tôi mà về với mẹ. Lúc đó tôi còn ngây thơ lắm Chỉ nhớ ông nội đầu vận khăn trắng Nước mắt đầm đìa mà nói với tôi rằng Mẹ tôi ở trên trời bị cảm nặng Cha phải lên đó để chăm sóc cho mẹ Dặn tôi ở lại với ông phải ngoan Phải vâng lời Cố gắng tu chí học hành Mạnh mẽ vượt qua tối đời Để trở thành một chính nhân quân tử Đến đó thì tôi không còn được nghe gì thêm nữa Vì ông nội đang khóc nứt lên lánh nghẹn cổ rồi. Tài cứ ôm chặt lấy tôi mà gào lên trong vô vọng. Tôi nhớ khi năm 2010, tôi đã hỏi ông nội tại sao nhà tôi không thiếu cái ăn cái mặc mà cha tôi phải liều mạng làm công việc nặng nhọc và nguy hiểm như vậy. Thì ông bình thản trả lời: à, là vì con đó." Tôi bất giác giật mình, nhìn về phía ông nội ông lúc này đã cúi gằm mặt xuống, nước mắt theo đó mà cũng lả chả rơi xuống nền nhà. Ông vừa nấc, vừa bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi. Đôi vai gầy gò, ốm yếu theo đó mà cũng rung lên theo từng nhịp chạm của cảm xúc. Những việc mà cha con đã làm, đó không gọi là liều mạng, đó là sự nỗ lực vì gia đình. Vậy con người sống ở trên đời Vì sao phải nỗ lực? Mỗi người trên thế gian này Tự sẽ có một câu trả lời của riêng mình Đáp án của ông đối với câu hỏi đó Là vì con Đáp án của cha mẹ con Ông tin chắc rằng Cũng sẽ là vì con Một người cha Một người mẹ tốt, không phải chỉ cần đẻ con ra, đuôi dạy con cho đến khi trưởng thành là xong nhiệm vụ. Họ cần phải xây cho nó một cái bệ đỡ vững chắc, không chỉ vững về mặt nhân cách, cũng như về mặt trí tuệ, mà còn phải vững về mặt kinh tế. Đất nước của mình đó, Ông tin rồi sẽ sớm ngày tan chiến tranh. Xã hội sẽ ngày một thịnh trị. Đến lúc đó, cạnh tranh nhân sinh giữa người với người sẽ trở nên ngày một khốc liệt. Những đứa trẻ sinh ra không có sự hậu thuẫn của gia đình sẽ trở nên thiệt thòi hơn rất nhiều so với những đứa trẻ nhận được sự hậu thuẫn đó. Hậu thuẫn ở đây... Không chỉ là về mặt kinh tế mà còn là vốn quan hệ giữa những người xung quanh mà cha mẹ để lại cho con cãi đó. Nghe đến đây tôi bỗng họa lên khóc. Là vì tôi? Là vì tương lai của tôi sao? Tôi chạy đến ôm chầm lấy ông cứ thế mà gào lên thật to rằng tôi sẽ sống, sẽ trưởng thành và phát triển thật mạnh mẽ. Để sau này nhìn lại, tôi sẽ không phải hổ thẹn với ông nội, và nhất là không hổ thẹn với chính cha mẹ của mình nơi suối vàng. Đó là tất cả những gì xảy ra trong quá khứ để tạo nên một bản thân tôi già trước tuổi như bây giờ. Khi trị liệu xong xuôi cho anh Lâm, tôi bắt đầu dùng những lớp vải sạch băng lại phần vết thương hở trên cơ thể. Tiếp theo đó là dùng nẹp cố định lại phần xương trong bắp chân của anh giúp định hình lại phần xương và khớp đã bị trật khỏi ổn cũng rất may rằng anh Lâm không bị trật khớp quá nặng nên chỉ cần nẹp từ bây giờ cho đến hết ngày mai là ổn rồi ở phía bên kia ông nội đã kê toa và bốc thuốc xong xuôi dặn dò bà Tư và anh Lâm một lúc về cách pha và giờ giấc uống thuốc xong xuôi thì cũng quá giờ hợi hai ông cháu tôi xin phép không dùng bữa mà ra về luôn Về phía gia đình ông Tư sau khi tiễn chúng tôi ra về, thì họ bắt đầu vào bàn ăn tối. Anh Lâm cũng nhân dịp này, đem hết chuyện hôm nay mình đã trải qua, kết hợp với một số dự định sẽ làm trong thời gian tới, kể cho cha và mẹ cùng nghe. Bà Tư thấy con mình tính toán cũng hợp lý. Đoạn bà chỉ tay về hướng mảnh đất bỏ trống sau nhà, mà nói, con cứ lấy cây vượng phía sau á, Mà toàn quyền quyết định đi Ngày mai mẹ phải qua phụ đám dỗ cho nhà báo hậu tính Sẵn qua bên đó Mẹ cũng hỏi xem còn ai có nhu cầu tuyển người làm không Thì hỏi luôn cho con Bác hai nhuận lúc nãy có nói rồi Còn hôm nay là phải ngủ sớm Phải hạn chế đi lại Tránh để cái nẹp nó xê dịch Không có cố định được phần ổ khớp thì khổ đời Anh Lâm vân lợi, ăn xong thì lấy hạt giống đi ngâm, hy vọng đến trưa mai trời nắng ráo có thể gieo trồng được, sau đó uống thuốc rồi lên giường ngủ sớm. Không biết có phải trong thuốc có chứa thuốc an thần hay không, hay là mấy nay mệt mỏi quá độ mà anh Lâm đặt mình xuống giường là đã ngủ thẳng giấc đến trưa hôm sau. Trong nhà không thấy bóng dáng cha mẹ đâu, anh đi ra đằng sau vườn thì thấy ông Tư đang vót một lống tre. Đi làm cần cắm cá trê. Thấy con trai, ông quay lại nở nụ cười hiền. Hơ hơ, tao thấy bày ngủ ngon quá, không có nở kiểu. Cái chân sao rồi, đỡ đau hơn chưa? Qua ông hai nói là tầm giờ này á là gỡ nẹp được rồi đó. Thuốc thang thì con má mày lo hồi sớm rồi. Bày an tâm ăn uống đi. Đồ ăn tao có để trên bàn đó. Tranh thủ ăn rồi tao vô gỡ nẹp cho. Bây giờ đang lỡ tay làm mấy cái cận Để tối bày rảnh đi cấm nàng Làm như bị khung cảnh và lời nói lúc bấy giờ làm cho ngẩn ngơ Toán chốc tâm trí của anh như bị một thứ xúc cảm thiên liên Mà ta vẫn hay gọi là tình phụ tử bao trầm lấy Nó khiến cho anh chỉ có thể vân dạ qua loa trong ánh mặt đi vào trong nhà Đôi tay nhanh dụ đi mấy giọt nước mắt Cố để cho nó không rơi trước mặt cha mình Lâm vẫn luôn đinh ninh trong lòng rằng sau hai năm xa cách anh quay trở về chốn cũ để phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Vậy mà giờ đây hóa ra anh mới chính là người được chăm sóc lại. Sau khi anh cơm nước xong xuôi ông Tư chậm rãi đi vô nhà. Hai cha con bắt đầu kiểm tra và gỡ nẹp ở chân. Thật may vì sau một đêm ủ thuốc và nẹp cố định lại khung xương chân của anh đã khỏi đau hoàn toàn. Gỡ nẹp và thai băng mới xong Lâm kêu cha đi nghỉ trưa Chẳng ông có gì thì kêu anh Đừng có tự ý làm việc nặng Còn về phần mình Lâm bắt đầu lao vào công việc vuông đất Lập dạng cho cây leo Đem hạt giống đã nhú mầm Gieo xuống từng cái líp Xong xuôi hết thải Thì trời nhá nhem tối Mẹ anh sau một ngày tất tả phụ đám Ở nhà bá hậu tính Cũng đã về tới Tên của bà là một giỏ đầy thức ăn thừa của buổi cổ. Thế là tối nay và sáng mai, nhà anh không phải lo về việc cơm nước nữa rồi. Bữa cơm ngày hôm đó diễn ra thật ấm cúng. Đây có lẽ là buổi tối hạnh phúc nhất trong hai năm trở lại đây. Không phải là những bữa cơm tạm bợ, được đựng trong những sấp lá chuối và ngồi giữa rừng hoang. Cũng không phải là những đêm đau đớn lo cho an nguy của cha mình trước từng cơn bạo bệnh hay những cơn đau tê tái phát ra từ đôi bàn chân không nghe lời. Mà giờ đây cha anh đã khỏe lên từng ngày, đôi chân của anh cũng sắp lành lặng lại như xưa. Quan trọng hơn là cả gia đình vẫn đang quây quần bên nhau trong bữa ăn cuối ngày để kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong suốt một ngày hôm đó. Bà Tư là người cất lời đầu tiên. Bữa nay tôi phụ đám cho nhà ông tính, được có mấy trả cho ba hào đó cũng gọi là đủ để chi trả tiền thuốc men cho ông với thằng Lâm đợt vừa rồi. Tiền đó tôi cũng đánh tiếng với ông Tính và một số hộ khác nữa. Hỏi xem họ có cần người làm hay không, thì xin cho con mình một chân. Ngặt nổi bây giờ mới là giữa mùa mưa hả? Việc đồng án cũng chẳng cần bao nhiêu người làm. Các tàu đánh cá thì nhổ neo từ đầu tháng để kịp về hàng kịp cuối năm đó nên cũng chẳng xin được việc gì hết. Nói xong câu ấy, nét mặt của bà và cả ông Tư đều trầm xuống. Biết cha mẹ vẫn đang lo cho tương lai sau này của mình, Lâm chỉ cười khổ cho qua chuyện. Đôi khi những lời hứa hẹn hay những câu động viên, dù có hay đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng được nói ra vào những lúc như thế này đều không thể giúp đối phương trúc đi được nỗi lo trong lòng. Anh biết rằng chỉ có hành động và kết quả mới là minh chứng rõ ràng nhất giúp cha mẹ an tâm về tương lai của anh, cũng như gia đình nhỏ của anh sau này. Trời lại bắt đầu về khuya, không khí cũng theo đó mà giảm đi đáng kể. Từng hạt mưa rã rích được cuộn trong những đợt gió lớn, chúng đang bần vũ dưới nền trời u tịch. Tiết trời này quả thật rất thích hợp để đi cắm cần hoặc là câu cá Không biết ở chỗ mọi người như thế nào, nhưng làng tôi từ xưa tới nay luôn quan niệm rằng Thời gian cá lóc và cá trê đi ăn mạnh nhất là vào lúc chạm vạn và rạng đông Lâm cũng dựa vào những kinh nghiệm đó mà tự chọn cho mình một khoảng thời gian hợp lý Đó là đầu giờ hợi để đi cắm câu Anh bắt đầu lục đục chuẩn bị đầy đủ đồ nghề Từ cần cắm cho đến cái rọ đựng cá Hướng mắt về phía buồn trong. Sau khi thấy cha mẹ đã yên vị ngủ say trong chăn ấm, Lâm mới an tâm đóng cửa, rồi lủi thủi lên đường. Trời càng đổ về khuya không khí càng lạnh. Men theo con đường đất của làng, anh từ từ tiến vào địa phận, không nhiều người dám lai like vãn đến. Đó là cái lối mòn bỏ hoang, dẫn đến khu nghĩa trang thứ hai của làng. Trên con đường độc đạo thâm u, một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện cứ thế băng băng qua từng lớp cỏ dại một tới ngang đầu gối nơi đây như một vùng đất chết từ lâu đã bị rơi vào quên lãng dù cho là ngày hay đêm tuyệt đối không thấy được bóng người nào dám lai vãng tới gần hôm nay cũng không ngoại lệ trên lối mòn dài gần hai cây số này chỉ có mình anh Lâm đang lầm lũi bước đi bỗng vây xung quanh là những tiếng ếch nhái kêu lên từng hồi dòn dã Xa xăm trong màn đêm u tịch Toán chốc lại phát ra những tiếng gào quỷ dị Của loài chim câu hồn, Càng làm cho không gian xung quanh Tăng thêm phần bức bách và rùng rợn. Mai sau Cơn mưa phùn dai dẳng đã ngớt nhường chỗ lại cho ánh trăng lạnh lẽo Của đêm rằm tháng 8 Sôi tỏ vạn vật Hơi đất chôn ngập tử thi lâu năm Cũng theo đó mặc quệnh vào từng cơn gió nhẹ Tỏa ra xung quanh Một mùi xú ý. Và tanh tử đến ghê người Dưới anh trăng Lâm chợt nhìn thấy một bóng người Đang làm lũi tiến về phía mình Anh vốn là người thường xuyên đi hôm về quê Có thể một mình trong rừng hoang Nên chẳng hề sợ chuyện ma cỏ Anh nghĩ người kia chắc cũng đi câu đêm như mình thôi Không khí xung quanh càng lúc càng xuống thấp Lâm rùng mình vì lạnh Khi người kia đến gần Anh dựa vào chút ánh sáng nhàn nhạt mà reo lên Bóc Mão Có phải Bóc Mão đó không? Đến khi giáp mặt Anh nhận ra đúng là ông Mão người trong làng thật Còn định chào hỏi vài câu Thì ông ta lạnh lùng đi ngang qua Không thèm liếc anh lấy một cái Lâm ngẩn người trước thái độ của ông ta Ông Mão cứ lặng lẽ đi xa dần Xa dần Chẳng hiểu sao trời càng lúc càng ấm hơn. Lâm nghĩ chắc đêm hôm lại ở nơi tối kỵ này Cho nên ông Mão không dám đáp lời anh mà thôi Anh cố vượt qua những đoạn sình lầy Và bia mộ bao quanh Để đến được chỗ mạch nước Thông tự ruộng vào trong nghĩa địa Con rạch này thì không lớn lắm Bề ngang chỉ tầm 3 mét đổ lại Xung quanh hai bên thành bờ Rồng đã sinh trưởng Và kết chặt vào đó một lớp khá dày Nước trong đây thì không xiết lắm Độ sâu cũng chỉ tầm ngang bụng của người trưởng thành Dưới đáy rạch hầu như toàn là bùn non Một nơi như thế này Quả thật rất thu hút lũ cá trê đến đây làm ổ Lâm lấy ra một cái túi đầy những con cá lòng thông để làm mồi câu Đang hăng say làm việc Thì bỗng dưng sau lưng anh phát ra một tiếng quẫy nước rất mạnh Có chút giật mình Lâm vội quay người lại phía sau Từ từ đánh giá tình hình Sau một hồi quan sát, anh phát hiện ra tiếng động kia phát ra từ một đôi cá trê đen thui. Con nào con nấy to bằng cái cổ tay người lớn, đang quẩy nước để đục ra cái ngách, giúp chúng chạy trốn khỏi vũng nước động phía trong nghỉ địa. Như mèo mù vớ được cá rắn, anh nhanh chóng vớ lấy cái rọ đã thủ sẵn từ trước. Mò được con nào thì cho vào đó, rồi đầy thật kỹ lại. Kỳ lạ ở chỗ, hai con cá trê này tuy to. Nhưng khi bị bắt thì không cửa quậy gì hết Chỉ nằm im chịu trận mà thôi Trong lúc bắt cá Lâm phát hiện thêm một số điều Đây không phải là một vũng nước động như anh tưởng ban đầu Mà là một cái hang trắng hoặc là chuột Đã bị bỏ hoang vì ngập nước Lũ cá trê cũng theo dòng mà đến đây chiếm lấy làm ổ Anh suy đoán như vậy Bởi lẽ cá trê là loài không thể tự đào hang được Cộng thêm với việc nước ở đây khá ấm so với bên ngoài Dù đã để tỉnh một thời gian Nhưng sắc nước luôn bị vẫn đục Lâu lâu có thêm một vài bong bóng khí nổi lên trên mặt Điều đó càng củng cố niềm tin trong anh rằng Đây là một ổ cá trê Và dưới làng nước kia Vẫn còn cơ mang nào là cá Để cho anh thu hoạch Đuối húi thêm tầm nửa tiếng Anh đã khoáng sạch số cá trong hang Tổng cộng được 5 con cá trê đen Con nhỏ nhất cũng trên dưới nửa ký, còn lại đều trên một ký cả. Mừng thầm vì hôm nay thu hoạch được một mẻ lớn, làm nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rảo bước ra về. Tiết trời đầu giờ sủ của đêm tháng 8 mang theo một cái lạnh rất khó chịu. Hơi lạnh trong không khí ẩm ngấm dần vào từng lớp quần áo và da thịt, khiến cho nhiệt độ dù không quá thấp nhưng vẫn đủ làm cho người ta bị cống người. Trở vào nhà trong sau khi đã rửa tay chân sạch sẽ Lâm thai cho mình một bộ đồ khác Và chuẩn bị lên giường Dù hôm nay đã cẩn thận Bỏ bớt phần thuốc an thần ra để tránh buồn ngủ Nhưng cảm giác của anh bây giờ Cũng không khá hơn hôm qua là bao Bí mắt sụp xuống liên tục Tâm trí bắt đầu rơi vào trạng thái rượu rã Và thế là Anh tiếp đi từ lúc nào không biết Sáng hôm sau Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh dậy đó là khoe thành quả hôm qua của mình cho cả nhà xem Các ông bà Tư đều bất ngờ Về cân nặng và số lượng của lũ cá trê kia Họ không tưởng tượng được rằng Chỉ trong một cái hang Mà có đến 5 con cá có kích thước như vậy cùng chung sống Điều này thật sự không hợp lý chút nào cả nhà anh Lâm quyết định Sẽ mang 4 con cá nặng nhất ra chợ bán Con còn lại giữ để kho tổ Mọi chuyện tưởng chừng như đều bình thường Cho đến khi ông Tư thuận miệng Hỏi địa điểm câu được chỗ cá này Làm vui vẻ nói <cười> Hôm qua con rải cần ở gần cái khúc rạch Giáp với giữa đồng của chú Ba Tây Với cái nghĩa địa mới của làng đó Chỗ cá trầy này con cũng bắt được Ở ngay trong cái hốc nước Ngay cái riêng nghĩa địa luôn đó Định là siêu nữa bán xong mất cá này Con ra đó thu cận luôn Như nhận ra điều gì đó không ổn Ông Tư bắt đầu hỏi Dũng Nè nè nè Chỗ cái hang mà mày nói á Phía sau nó là ngôi mộ được xây bằng gạch nung đỏ Đầu mộ chết chỉ phía nằm Và ngay gần đó có một cây hoàng đàn cỡ nhỏ có phải không Dạ đúng rồi dạ Cái hang đó nằm ngay dưới bộ rễ của cây hoàng đàn Có, có chuyện gì hay sao mày cho phản ứng gì Trời ơi Lâm ơi là Lâm Mày hết chuyện làm rồi hay sao mà lại đi bắt cá trời như huyệt của người chết vậy. Nói rồi ông Tư ngồi phịch ra phẳng, tai dày dày thái dương mà không ngừng lẩm bẩm. À, tạo nghiệp trọn, lần này tạo nghiệp thật trọn. Về phần bà Tư sau khi nghe câu trả lời của con và lời than vãn của chồng, thì cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Vội kéo tay anh về phía bàn thờ gia tiên mà dục con khấn xin trời đất, bái lại tổ tiên phù hộ độ trì cho mình. Thoạt đầu anh Lâm còn ra sức chống trả, bị chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đối mặt với phản ứng gây gắt của cha, cũng như lời đảm bảo của mẹ, thì anh mới từ từ an phận. Mày cứ làm theo lời bả đi. Đang chừng nào xong á thì tao giải thích cho. Tổ cha cái thằng trời đánh này. Sau khi đã khấn vái xong xuôi. Làm nhanh chóng ngồi phủ phục trước mặt cha mình, Mà Dương cặp mắt chờ đợi. Ông từ bên này cũng thở hắt ra một hơi dài, Rồi mới từ từ lên tiếng hỏi. Chắc mày còn nhớ ông Mão qua vợ, Nhà cuối làng phải không? Dạ, yeah. con nhớ chứ cha. Ông chết rồi. Chết ngay khi mày đi độ tầm hơn một tháng. Cái mộ đỏ gần hang mày bắt cá đó, Chính là của ổng đó. Anh Lâm thất kinh mà lắp bắp bấp. Ông Mão chết rồi sao? S -s -s -s sao có thể được? Đêm qua cũng mới gặp ông rồi. Cái gì? Sao mày gặp được ông M -m Mày gặp ông mới đâu? Lâm bèn dùng 3-4 câu vắng tắt kể lại câu chuyện đêm qua. Ông bà Tư nghe đến đâu thì sợ hãi đến đó. Nói về ông Mão thì đó là một người đàn ông tội nghiệp. Khi xưa ông ta điển trai và hào hoa lắm, trêu hoa gẹo nguyệt khắp nửa quãng đời tuổi trẻ. Đến khi đã qua cái tuổi bên kia sườn dốc, thì ông bất ngờ thu nhận một cô gái điên lưu lạc về làm vợ. Khi đó nhiều người dè biểu và lấy làm khó hiểu với quyết định của ông. Anh Lâm vẫn nhớ như in mỗi lần như vậy. Ông Mảo đều cười vui mà bảo rằng <cười> Chắc ông trời thương, sợ tôi cô đơn đến hết đời. Nên mang cô ấy tới cho tôi và chăm sóc cho bầu bạn. Thôi thì vừa cứu cho một cánh người cơ nhỡ Vừa cứu lấy tạ đàn một trốn trái tim vậy. <cười> Những tưởng họ sẽ cứ thế mà êm ấm sinh sống với nhau cho đến cuối đời. Mấy ai mà ngờ được, người phụ nữ kia sớm đã lấy lại được sự tỉnh táo. ở ta chỉ đang chờ thời cơ thích hợp để quấn hết tài sản của ông rồi lẩn trốn đi mất. Thế là sau dạo đó, cuộc đời ông Mão đi xuống hẳn. Hết bệnh tật ốm đau dày vò cho đến tán gia bại sản. Lâu ngày phiền muộn chất đầy khắp tâm can, ông bộc phát mà nửa tỉnh nửa mê. Cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Lâm vẫn nhớ như in những ngày ông Mão còn hay qua nhà anh nhậu. Những lần ông mách cho anh các lời khuyên hữu ích về tình yêu. Để anh có cơ hội yêu một người con gái Mà đối với anh là đẹp nhất thế gian này Dẫu Chuyện tình đó bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Vậy mà giờ đây nhận tin ông chết Anh quả thật có chút sốc thương tiếc núi Vì sao chú ấy chết vậy? Đột tử mà chết Xung quanh cái chết của lão có nhiều điều quý vị lắm Quý vị sao? Chắc kể cũng nghe chứ. Mày đã bao giờ nghe về việc hồn ma đoạt xác chưa? Lâm lắc đầu ngoài ngoài. Anh hầu như không có hứng thú với chuyện tâm linh, ma quỷ nên không có chút kiến thức nào về những thứ như vậy cả. Và dường như ông Tư cũng đoán được phản ứng của con trai từ trước. Nên khi anh Lâm vừa lắc đầu tỏ ý không hiểu thì ông trực tiếp nói lời giảng giải. Ông ba mình từ xưa tới nay đó đều luôn quan niệm rằng con người được tạo thành từ dương khí và âm khí. Dương khí là hồn, còn âm khí là phách. Mỗi người đều có ba hồn bảy phách. Trong ba hồn, thiên hồn và địa hồn thường xuyên ở bên ngoài thân thể con người. Mệnh hồn thì tồn tại ở bên trong. Bảy phách cũng ứng theo mệnh hồn. Luôn duy trì năng lượng cho cơ thể sống từ bên trong Và được chính mệnh hồn liên kết với mệnh phách Cùng cai quản toàn bộ hoạt động sống của mỗi người Khi con người vào phút lâm chung đó Ba hồn và bảy phách sẽ bắt đầu tách khỏi cơ thể Đây cũng chính là lúc mà mọi người thường gọi là hồn bảy phách tán Sau khi con người chết đi Bảy phách cũng dần tiêu tán Ba hồn cũng bay dần đi. Cuộc sống trần gian chấm hết tại đó, vì ba hồn cai quản tinh thần của mỗi người, nên khi mỗi hồn tan vào cõi hư vô, người bình thường khó mà nhìn thấy được. Theo quan điểm dân gian, sau một trăm ngày, hồn với người ta sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi thân xác thịt, đã chết thực sự rồi. Khi đó người nhà chỉ còn niệm tưởng thương nhớ người đã mất trong lòng mà không khóc nữa. Trong 49 ngày, hồn được gọi là vong. Phật giáo gọi đó là thân trung hữu hoặc là thân trung ấm, tức là một loại thân trong quá trình từ sau khi chết đến khi đầu thai. Trong điều kiện bình thường đó, đa số những dòng hồn sẽ sống trong một không gian khác với chúng ta. Tuy nhiên có nhiều vong hồn còn nhiều duyên nợ với kiếp người. Chưa thấy đầu thai chuyển kiếp ngay. Mà sau 49 ngày, vong hồn sẽ nán lại trong không gian mà chúng ta đang sống. Khi đó vong hồn được gọi là ma. Và có thể ông Mão là một trong số chúng. Ý, ý cha là chứ chú mẫu sau khi chết đã hóa thành ma có phải không ạ? Lâm vừa hỏi. Bờ không ngừng trùng rẫy. Lòng anh bây giờ ngổn ngang những thứ cảm xúc tiêu cực. nỗi sót xa trước cái chết của người hàng xóm thân thiết chưa vơi. Nay lại thêm cái tin trời đánh, lão mấy đã hóa thành ma quỷ để lưu lại chúng nhân gian này. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến những con cá trê anh bắt tại mộ hay không? Nếu có thì người bắt những con cá trê đó là anh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Sau tất cả, Chỉ còn cách đợi thêm lời giải thích từ ông Tư. Mọi chuyện mới hy vọng được có cách tháo gỡ. Cha cũng không để anh phải chờ lâu. Ông hớp ngụm trà, rồi bắt đầu kể. Mọi chuyện bắt đầu khi lễ cúng 100 ngày của ông Mão diễn ra. Nói qua loa thì theo quan niệm xưa, trong khoảng thời gian này, âm hồn người mới chết vẫn chưa tan biến, mà vẫn còn phản vất lại ở nơi nhân gian. Để vong linh an tâm về nơi an nghỉ Thì gia đình phải làm lễ cúng 100 ngày Kể từ lễ này trở đi Con cháu trong gia đình sẽ thôi khóc thương cho người đã khuất. Sau lễ cúng 100 ngày Mỗi năm con cháu lấy ngày chết là làm ngày dỗ Nhưng khi buổi lễ đang được diễn ra Thì vị sư bất ngờ ngã vật ra đất Miệng không ngừng sùi bọt mép Ngay khi ông vừa tụng chú cầu an Cũng ngay lúc đó Bác hương trên bàn thờ ông Mão bỏ bùng cháy lên dữ dội Người ta tủa nhau ra mà đi lấy nước dập lửa Quỷ dị thay Nước càng tạc vào Lửa càng cháy lớn Ngọn lửa như có linh hồn của riêng mình Nó tìm cách bén lên bàn thờ gia tiên Cuốn phăn đi gần hết bộ tiểu xanh Và di ảnh tổ tiên của nhà ông Mão Mãi một lúc sau Sự việc mới bắt đầu được khống chế mọi người theo đó cũng lũ lược kéo nhau ra về. Sao chỉ biết rằng họ hàng ông Mão bỏ ra một số tiền lớn để nhờ thầy về trấn hồn ông và lập đàn tẩy uế căn nhà. Ông Mão vốn không có vợ con, cho nên bây giờ căn nhà đó đang thuộc quyền sở hữu của một thằng cháu họ hàng xa đứng ra cai quản. Mặc dù đã được trấn hồn áp phách vào quang, nhưng đêm đêm tại nơi ông Mão được chôn cất Người ta vẫn thấy một thân ảnh ngồi vắt vẻo trên thành mộ Xung quanh đó lập lè những ánh lửa ma trời lạnh lẽo Riết rồi không ai dám bén mảng vào đó nữa Vậy mà nay đó Mày lại dám vô đó mà cầu cá đặt cận Lại còn là bắt cá trê dưới huyệt của lão nữa chứ Ngộ nhỡ lũ cá trê đó đục khoét, Trĩa sát của lão rồi thì sao Mày phải biết một điều là Dòng hồn là những con ma đối. Chúng thèm khát những linh hồn còn đương sống. Chúng sẽ truy tìm vật chủ để được ký sinh bằng hộ giác. Những vật chủ này có thể là con người, động vật hay là những đồ vật mà chúng đặt tình cảm rất dịu dào. Hoặc là những thứ chứa bộ phận hay là xác thịt của chúng. Mà ở đây đó, Chính là loài cá trê trú ngụ dưới huyệt của lão mẫu. Cá trê là loài ăn thịt. Chấm trừ khả năng nó ăn xác của lão lắm rồi đó chứ. mày mang cái giống cá này về nhà ăn, Rồi đem bán, Thì khác gì hại mình hại người. Bây giờ phải nhanh đem thả lũ cá, Rồi thắp nhang tạ tội đi. Ma mà giật là không có đỡ nổi đâu. Nói chuyện với cha xong, Lâm nặng nề đứng dậy, mà đi ra chỗ cái lù chứa cá bên ngoài. Lòng anh giờ đây vừa sợ hãi, vừa hoài nghi lẫn lộn. Cũng thật khó để anh có thể tin hoàn toàn vào câu chuyện vừa rồi. Liệu khi một người lúc còn sống rất tốt tính và đã quá đổi thân thiết với mình, thì ta có nên tin được việc người ấy khi chết đi sẽ quay về làm hại mình hay không?